Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân của chúng ta nhận nhiệm vụ đi thành phố phụng tân để làm việc và trên đường đi chờ nhà ga thì hắn bất ngờ gặp phải một cái nhóm môi giới mại dâm và có cứu được một cô gái tuy nhiên thì hắn lại bị một người đồng nghiệp của hàn vũ tích hiểu lầm là dừng ở nhà ga này để mà kiếm gái làng chơi vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn nhé Các bạn có bạn thể Uh, có có c ý kiến gì thì có thể o mang m comment mà mình e n luôn ở phần này xong bạn n t trực tiếp này. Khi mà đọc xong thì Ở Khi h đọc đọc các sẽ cô gái kia ra khỏi phòng trọ lâm vân mới phát hiện đã là mười giờ mình đã bỏ lỡ mất chuyến xe rồi nhưng lâm vân cũng không có ảo não ngày mai đi cũng không sao đột nhiên nghĩ tới hôm nay đã là thứ năm nếu mà tới tô nam chủ nhật còn phải trở về giúp diệp ló cà chữa bệnh thì còn không bằng ở lại chữa khỏi bệnh cho ông ấy rồi hắn g đi đại ca c ả m ơn anh đã cứu em cô gái vừa đi ra liền nói lời c ả m ơn với lâm vân lâm vân đánh giá nàng một chút khuôn mặt thanh tú lông mi dài nhỏ thật là một cô nàng xinh đẹp nàng mặc một bột quần áo rẻ tiền chứng tỏ gia đình cũng không giàu có gì cho lắm nhưng đột nhiên nghĩ tới cái áo lót của nàng cũng có màu hồng phấn hắn không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ hiện tại các cô gái đều thích mặc áo lót màu hồng phấn đó sao không có gì mà vì sao em lại bị bắt vào đây vậy lâm vân có chút hiếu kỳ chẳng lẽ là bị bắt cóc s a o em vừa mới tốt nghiệp vốn một tháng nữa mới lấy bằng mà ở đàm châu quê em có một sĩ nghiệp muốn em tới phỏng vấn hiện tại rất khó xin việc làm nên em đã đồng ý đang định lúc tám giờ bắt xe lửa về quê thì có một cô gái là tới hỏi em đi đâu em liền nói thật sau đó cô gái nói là phải hai ba mươi phút nữa mới có xe đi đàm châu bây giờ còn có chỗ ngồi giá có vẻ lại rất rẻ em liền đi cùng nàng ta để mua vé không ngờ à... cô gái không nói tiếp nữa nhưng lâm vân thì đã rõ câu chuyện hắn thở dài một hơi chuyện này hắn đã nhìn thấy trên báo rồi thật không ngờ hôm nay lại gặp phải ngoài đời không chỉ nói là sinh viên mới tốt nghiệp cho dù là mình cũng bị bọn chúng lừa gạt kia mà đừng suy nghĩ nhiều nữa anh cũng bị bọn chúng lừa đi vừa vặn cứu được em hiện tại chắc cũng không có chuyến nào về quê em nữa mà em học ở trường nào nếu không thì để anh đưa em về trường học về chuyện tìm công việc thì sau này chậm rãi tính tiếp anh cũng là người mới đi làm cho nên không gấp gáp kiểu gì cũng có cơ hội mà thôi lâm vân nói lời an ủi nàng em gọi là ninh vi là sinh viên ngành tiếp thị của học viện kinh mậu phần giang đại ca anh cũng vừa mới tốt nghiệp sau cô gái thanh tú này nghe lâm vân nói vậy một lúc sau mới chậm rãi giới thiệu không anh tốt nghiệp đã lâu rồi mà anh gọi gọi là lâm vân cứ gọi lâm vân là được lâm vân bỗng nhớ tới ngôi trường của hắn học ở đại lục thiên hồng nhìn ánh mắt của lâm vân có chút rời rạc vừa thâm thúy lại vừa u buồn ninh vi có chút rung động t h ậ t là một đôi mắt thành thục à mình cũng đã gặp nhiều nam nhân sinh viên nhưng chưa thấy ai có ánh mắt như vậy vì đại ca kia chắc chắn là có nhiều chuyện xưa ở trong người ký túc xá sinh viên của học viện kinh mậu cách nội thành mấy giờ đi bộ liền hiện tại đã sắp mười một giờ đêm chờ đến trường học phòng chừng đã là hai ba giờ sáng còn không bằng ở lại nhà ga chờ à ninh vi thấy lâm vân thẫn thờ liền nói À nếu không thì em đến nhà anh ngủ lâm vân hồi phục tinh thần thuận miệng nói ra bất quá vừa nói ra lời này hắn liền cảm thấy lời nói này có vấn đề một là hiện tại hắn chưa có chỗ ở thứ hai cho dù hắn đã có chỗ ở nhưng lại tùy tiện gọi một cô gái mới quen tới nhà mình ngủ cũng không tốt cho lắm chỉ sợ cô gái sẽ hiểu lầm vậy cũng được cảm ơn lâm đại ca không ngờ ninh vi lại không hề do dự mà đồng ý lâm vân nhất thời có chút xấu hổ nên giải thích v ớ i ninh vi như thế nào bây giờ nếu lại nói là mình không có chỗ ở thì khẳng định ninh v y sẽ cho rằng là mình muốn thay đổi chủ ý không muốn cho nàng ở nhà của hắn làm sao vậy lâm đại ca ninh v y thấy lâm vân im lặng không nói liền hỏi à anh đang suy nghĩ có nên gọi trước cho vợ anh để thông báo một tiếng hay không lâm vân đành phải lôi vợ của mình ra à lâm đại ca anh đã kết hôn rồi s a o ninh v y nghe thấy lâm vân nói vậy trong nội tâm rõ ràng là có chút thất vọng nàng vốn có h ả o cảm với lâm đại ca vì hắn đã cứu mình hơn nữa khi ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy trong nội tâm rất bình tĩnh v ũ n g hồ hắn đã nhìn qua thân thể của nàng cho nên nàng luôn giữ lại một chút ý tứ ừ anh đã kết hôn nhiều năm hiện tại lâm vân đang định nói là hiện tại đã ly hôn nhưng lập tức ngừng lại nếu nói là đã ly hôn thì nói không chừng cô gái này vẫn muốn tới nhà mình lâm đại ca em ở nhà ga qua đêm vậy vạn nhất trở về nhà anh vợ anh lại hiểu lầm thì không tốt tâm tình của đinh vi có chút thấp xuống tuy thấy ninh vi không vui nhưng lâm vân đương nhiên sẽ không ngốc tới nỗi là muốn mời nàng tới nhà mình ngủ đột nhiên hắn lại nghĩ tới lục dược nếu không đêm nay tới chỗ lão yêu ngủ một đêm ngày mai vừa vặn gọi cho diệp lão ca đến mỹ châu để mình chữa bệnh chữa bệnh xong mình cũng có thể đi phụng tân lâm vân vừa nghĩ tới đây điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên vừa mở ra nhìn thì là số của lão yêu không nghĩ tới nhắc tào tháo là tào tháo tới lão này có khi chết thì đốt giấy vệ sinh lão cũng lên lão yêu đang muốn gọi cho anh không nghĩ tới người đã gọi điện cho ta rồi có chuyện gì không lâm vân nghe điện thoại à vừa rồi diệp bí thư có gọi cho ta nói rằng ngươi nhà ga gặp phải chuyện không vui lục dược cười hì hì nói ờ chuyện này đợi lát nữa nói sau ta lập tức tới chỗ n g ư ờ i ngủ một đêm ách ta còn dẫn theo một cô gái tới nhớ chuẩn bị sẵn một căn phòng nha lâm vân nói xong còn chưa đợi lục dược trả lời hắn đã cúp điện thoại lục dực cầm điện thoại trong tay mà sững sờ trong lòng tự nhủ còn mang con gái tới khách sạn để thuê phòng không biết tới cái tên lâm vân này lại phong lưu như vậy thật là nhìn không ra muốn ngủ với gái thì nói sớm với l ã o yêu ta một tiếng cần gì phải ra ngoài tìm ai người này cũng thật là ninh vi cũng sững sờ mà nhìn lâm vân chẳng lẽ hắn muốn mang ta đi thuê phòng s a o không phải là hắn muốn làm cái kia chứ vừa rồi hắn đi tới nhà trọ có phải hay không cũng là đi tìm nữ nhân cái này mình nên làm gì bây giờ đi thôi anh đã tìm được chỗ ngủ rồi chúng ta bây giờ đi luôn lâm vân thấy ninh vi còn đang ngẩn người liền cầm hộ nàng cứ bọc hành lý thấy lâm vân đã đi trước ninh vi đành phải đi theo phía sau vừa đi đường lại vừa suy nghĩ liên miên thậm chí khi đ a ngồi n g lên taxi mà nàng vẫn còn sững sờ nếu lâm đại ca thực sự muốn làm chuyện ấy thì mình phải làm sao bây giờ ngẩng đầu nhìn lâm vân ngồi phía trước trong lòng tự chủ có phải là hắn đang có nhu cầu l ê n một chỗ như nhà ga kia mà hắn cũng muốn chẳng lẽ quan hệ của lâm đại ca với vợ hắn không tốt s a o nhưng từ trên người của lâm vân toát ra một hương vị tươi mát khiến cho ninh vi không có chút ấn tượng xấu nào với vị lâm đại ca này ngược lại nàng rất yêu thích cảm giác ở cùng một chỗ với hắn người con gái nào chẳng muốn tìm một người bạn trai mà mình thích nếu không phải nhờ lâm đại ca cứu mình phỏng chừng mình đã vạn kiếp bất phục rồi đã có chút yêu mến hắn vậy thì mình cho hắn cũng được coi như báo đáp cho hắn vậy ninh vi nghĩ tới đây sắc mặt trở nên hồng hào chẳng lẽ t h ậ t muốn ngủ với lâm đại ca s a o chính là hai người quen biết mới có mấy tiếng mà thôi vạn nhất mình tùy tiện đồng ý lâm đại ca có thể không sẽ nghĩ mình là một nữ nhân xấu xa còn ngồi ở đấy làm gì đến nơi rồi xuống xe đi ninh vi còn đang lo được lo mất thì lâm vân đã gọi nàng linh vi lúc này mới kịp phản ứng khuôn mặt trở nên đỏ bừng vội vàng đi xuống xe a đây là nhà hàng quốc tế mỹ châu ninh vi vừa tới thì đã bị kinh trụ lục dược đang đứng ở cửa vào của nhà hàng y trông thấy lâm vân quả nhân mang theo một cô gái xinh xắn đi tới dùng ánh mắt lõi đời của lục dược chỉ biết đó là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống cá miệng y liền lộ ra vẻ mỉm cười âm thầm bội phục ánh mắt của lâm vân hai ngày n à y đang nghĩ tới ngươi không ngờ ngươi lại tới vì sao muộn như vậy mới tới chứ ăn cơm chưa chưa ăn thì ăn luôn một thẻ đi ta đã gọi món rồi lục dược đi ra chào đón đây là bằng hữu của ta lục dược hay còn gọi là lão yêu lâm vân giới thiệu lục dược cho ninh vi chào lục đại ca em là ninh vi là sinh viên của học viện kinh mộng ninh vi đi tới phía trước chào hỏi lục dược chào em ha <cười> ha ánh mắt của lâm lão đệ thật không sai ninh cô nương quả nhân xinh đẹp khả ái lục dược khen tặng trong lòng tự chủ lại còn là một sinh viên nữa lâm vân ngạc nhiên ninh vi lớn lên sống ai đẹp thì liên quan gì tới ta đâu liền nói thẳng lão yêu gian phòng chắc đã chuẩn bị rồi nhỉ n g ư ờ i để cho n i n h vi đi lên trước cất đồ đạc đi a vẫn là gian phòng người ở lần trước các n g ư ờ i ở chung sau lục dược cố ý nói nghe lục dược nói vậy n i n h vi đỏ mặt cúi đầu hai tay không ngừng xoắn vào nhau trong nội tâm thầm than quả nhiên lâm đại ca muốn ngủ cùng với mình trong lòng tuy đã ngầm đồng ý nhưng vẫn là có chút khổ sở người nghĩ đi đ â u thế hả lão yêu chỉ vì đêm nay ninh vi không có chỗ ở cho nên ta mới muốn nhờ ngươi để lại cho nàng ấy một căn phòng nghỉ ngơi mà thôi vì sao lại phải ở cùng phòng rồi lâm vân liền hiểu cái biểu lộ kỳ q u á của lục dược lúc trước người này đúng là hèn mọn bỉ ổi chẳng lẽ cứ mang con gái tới là muốn ngủ c h ù n g đóng gạch c a y sao chẳng những là lục dược biểu hiện xấu hổ mà ngay cả ninh vi nghe thấy lâm vân nói vậy mặt liền đỏ lên thật không ngờ là mình đã hiểu lầm、lâm、vân chính mình còn chuẩn bị xong là làm việc với hắn rồi nếu như lâm vân biết mình suy nghĩ như vậy thì chắc là mắc cỡ muốn chết trong lòng có chút thở phào nhưng lại có chút thất vọng lục dược là ai nhìn sắc mặt và cử chỉ vừa rồi của ninh vi liền hiểu vội vàng cười ha hả sai nhân viên dẫn ninh vi tới phòng ở đã được chuẩn bị trước lúc này lâm vân mới kể lại chuyện xảy ra ở nhà ga cho lục dược lục dược liền minh bạch là vì sao diệp bí thư lại vội vàng gọi điện thoại cho mình như vậy nguyên lai、like、là y sợ lâm vân tức giận mấy người ăn cơm xong thì đã không còn sớm tối hôm qua lâm vân ở chỗ hàn vũ tích tuy ngủ rất ngon nhưng thời gian quá ngắn cho nên sau khi ăn cơm xong liền xuống giường ngủ luôn buổi sáng lâm vân dậy cũng không quá muộn bởi vì tối hôm qua lục dược nói cho hắn bảo hắn hôm nay gọi điện cho d i ệ p sở thiên gọi ông ta tới nhà hàng quốc tế mỹ châu để cho lâm vân trợ giúp t r ị bệnh chào buổi sáng lâm đại ca lâm vân vừa ra tới cửa đã thấy lục dược và ninh vi đang đứng chờ xuống ăn cơm lục dược liền mời hắn ăn cơm sáng ba người ăn no thì lâm vân nhìn ninh vi hỏi hôm nay em còn muốn về quê xin việc không không đi bọn họ bảo hôm nay là hạn cuối cho dù hiện tại em trở về cũng không kịp nữa rồi ninh vi uể oải nói em đang muốn tìm kiếm việc làm sao lục dược nghe thấy lâm vân nói vậy liền nhìn sang ninh vi hỏi em học ngành tiếp thế thị trường cần có một công việc liên quan đến tiếp thị là được ninh vi một bên trả lời lục dược một bên còn đang suy nghĩ là nên trở về trường học hay nên đi tới chợ việc làm thử tìm xem nếu em không ngại thì có thể đến công ty của anh mà làm đây là danh thiếp của anh lục dược đưa một tờ danh thiếp cho ninh vi À, ngài chính là chủ tịch tập đoàn cảng hải ở hồng kông mà mọi người vẫn xưng là thần tài lão yêu s a o à thật xin lỗi ninh vi nhận lấy danh thiếp vừa nhìn lên lập tức kích động đứng lên người ta gọi anh là lão yêu là không sai nhưng hai chữ thần tài thì không dám nhận còn khối người nhiều tiền hơn anh mà lục dược vội vàng khiêm tốn nói tốt lắm vậy thì ninh vi không cần lo lắng về công việc nữa lão yêu đã mở miệng thì việc này không phải đơn giản quá sao lâm vân biết thân phận của lục dược nhưng hắn lại không biết lục dược tết phần giang này làm cái gì mà một mực cứ ở trong cái nhà hàng này mà hắn cũng không muốn hỏi tới chuyện đời tư của người khác hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ lão yêu đi tìm việc hộ mình muốn làm bằng hữu thì nên ít nhờ vả thôi nếu ngay cả công tác của mình đều muốn tới công ty của y mà làm thì đây tuyệt đối không phải điều mà lâm vân muốn vậy thì cám ơn lục đại ca còn có cám ơn lâm đại ca ninh vi thật vất vả mới bùng phục lại được tâm tình kích động thật không ngờ là mình có thể ngồi cùng một chỗ với thần tài lão yêu để ăn cơm nhân sinh thật đúng là thay đổi thất thường đã gọi điện thoại cho diệp lão ca chưa cơm nước xong lâm vân liền hỏi lục dược gọi rồi phòng t r ư ờ n g một lát nữa là tới có thêm vợ chồng diệp bí thư đi chung lục dược cũng không dám gọi trực tiếp diệp sở thiên là diệp lão ca lâm vân vừa muốn nói chuyện thì điện thoại của lục dược đã vang lên lục dược nhận điện thoại lại quay sang nói với lâm vân bọn họ đã tới rồi vũ thích tỷ càng ngày hôm qua đi làm chị cứ thất thần vậy có phải là do thức khuya quá không dù sao hôm nay cũng được nghỉ chị có muốn đi ra ngoài chơi không hả m i na thấy hàn vũ tích từ hôm qua tới giờ toàn ngồi ngẩn người tuy nàng mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng vẫn mở miệng an ủi hàn vũ tích còn chưa trả lời đã nghe thấy tiếng đập cửa bình bịch mỹ na vừa ra mở cửa chỉ thấy tiếng h ỏ i hưng phấn của vũ đình t ỷ t ỷ mỹ na được nghỉ năm ngày chúng ta đi hoàng sơn chơi đi ý kiến hay chị đang thương lượng với vũ tích t ỷ n ê n đi chơi ở chỗ nào mỹ na nghe thấy vũ đình đề nghị cũng rất cao hứng t ỷ t ỷ cho em mượn kéo gió màu xanh lam nha vũ đình nói xong liền vọt vào phòng của hàn vũ tích hàn vũ tích thậm chí còn chưa kịp nói lời nào không khỏi lắc đầu đứa nhỏ này cũng thật là vũ tích tỷ cùng đi chứ đi ra ngoài giải sầu cũng tốt cứ ở trong nhà buồn bực làm gì lần này được nghỉ tận năm ngày cơ mà mỹ na còn đang khuyên hàn vũ tích đi chơi cùng các nàng thì a tỷ tỷ chị đã ly hôn rồi sao ở trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu to của hàn vũ đình khuôn mặt hàn vũ tích đột nhiên trở nên trắng bệch lập tức xông vào gian phòng giật lấy tờ giấy ly hôn trong tay của muội muội làm sao vậy tỷ tỷ ly hôn là chuyện tốt mà vì sao chị không nói với em em muốn đi nói với người trong nhà để cho mọi người trong nhà cũng cao hứng hàn vũ đình tựa hồ rất kinh ngạc với biểu hiện của bà chị hàn vũ tích lập tức nói không cho phép nói ra nàng đã rất thất vọng với những người trong gia đình rồi lúc trước chính là do những ông chú ông bác kia vì lợi ích của gia tộc mà tùy tiện gả nàng cho một tên hoàn khố bị vứt bỏ những năm gần đây bọn họ còn mặc kệ mình sống chết cũng không có người nào qua đây hỏi han nếu không phải còn có muội muội thường xuyên lui tới thì nàng cơ hồ đều muốn quên hết bọn họ t ỷ t ỷ lần trước em ở nhà còn nghe thấy vài ông bác nói tới việc ly hôn của chị hình như có một người con trai của phó thị trưởng thành phố phần giang nào đó để ý vừa mắt chị chị hàn vũ đình còn chưa nói hết lời đã thấy sắc mặt t ỷ t ỷ trở nên băng hàn liền tranh thủ thời gian cầm cái miệng lại lầm vân lúc này đang lau mồ hôi trên mặt tuy trợ giúp cho diệp sở thiên trị bệnh ung thư gan khiến cho hắn phải tổn hao không ít lực lượng tinh vân nhưng so với việc tăng cường kinh mạch cho hàn vũ tích thì việc này nhẹ nhàng hơn nhiều thu hồi kim châm trong lòng của lâm vân tự chủ dùng kim châm chữa bệnh cũng không tệ lắm các tế bào ung thư trong cơ thể diệp sở thiên đều đã bị mình dùng kim châm chặn mất sinh cơ chỉ cần qua mấy ngày sau các tế bào ung thư trong cơ thể diệp sở thiên sẽ chết hết cuối cùng sẽ biến thành tạp chất được bài xuất ra ngoài mình chỉ cần cho ông ta thêm vài thang thuốc là đủ l â m lão đệ không phải là đệ đã chữa xong bệnh cho ta rồi đấy chứ diệp sở thiên thấy lâm vân rút kim châm ra không khỏi ngạc nhiên hỏi không sai bệnh của lão ca hẳn là đã tốt lão ca chỉ cần uống thêm vài thang thuốc là ổn chẳng lẽ lão ca còn chưa cảm giác được gì sao lâm vân nhìn diệp sở thiên mà hỏi ta chỉ cảm thấy lúc đệ đâm kim châm vào người toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy sau đó lại giống như có một ngọn núi lửa đang bốc cháy trong người nhưng kỳ quái chính là ta lại không cảm thấy có chút đau đớn nào diệp sở thiên nói xong liền thử đứng lên ngay lập tức khuôn mặt ông hiện lên vẻ kinh hỉ vốn cảm giác đau đớn toàn thân lúc trước đã không còn nữa thân thể trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều chẳng lẽ bệnh tình của mình đã khỏi rồi s a o không ngờ trên thế giới này là có y thuật thần kỳ như vậy đây quả thực không thể gọi là y thuật mà phải gọi là thần thuật l ầ m lão đệ hiện tại ta cảm thấy thân thể rất tốt đệ quả thực là thần n h â n na nói thật là ta chưa bao giờ nghĩ tới bệnh của ta có thể trị khỏi ta chỉ là nhìn thấy đệ nói rất thoải mái nên mới cho đệ thử xem thật không ngờ đúng là thần nhân thần nhân dẹp sở thiên kích động nói thế giới này lại có y thuật lợi hại như vậy sao may mắn là ngày đó mình quen biết được với hắn cũng không phải là ông ta sợ chết nhưng mà nếu có thể không chết thì ai lại nguyện ý đi tìm cái chết cơ chứ hơn nữa lúc còn sống còn có thể quen biết một nhân vật thần kỳ như lâm vân này thì ông đã cảm thấy mình rất may mắn rồi còn mong diệp láo ca giữ bí mật về chuyện ta biết y thuật lâm vân mỉm cười nói với dẹp sở thiên hắn không muốn tuyệt kỹ của mình bị truyền ra ngoài nếu ai cũng biết vậy thì sau này hắn đừng mong có một ngày bình yên mà sống nói gì tới chuyện tu luyện nữa diệp sở thiên nghe vậy liền sững sờ rồi lập tức hiểu ý của lâm vân hẳn là do hắn không thích nổi danh cũng là một cao nhân ẩn giật như hắn thì cần gì phải quan tâm tới một ít hư danh thế tục ông ta liền nói ta sẽ giữ bí mật lâm lão đệ cái mạng g i à của ta được đệ kéo về hôm nay chúng ta không say không về lâm vân liền khoát tay nói diệp lão ca h u n h muốn uống rượu thì đợi ba tháng sau mới được uống ta sẽ cho huynh vài thang thuốc huynh uống hai tuần lại nghỉ ngơi một thời gian nữa thì bệnh t ỉ n h liền tốt vậy ta nghe theo lão đệ thanh âm của diệp sở thiên rất to có thể thấy tâm tình của ông ta hiện tại rất tốt lục dược và vợ chồng diệp vũ phong ngồi ngoài cửa nghe thấy tiếng nói chuyện to rõ của diệp sở thiên đều thở phào nhẹ nhõm trước kia tuy để cho lâm vân chữa bệnh là đã nghĩ đàm ngựa chết chữa thành ngựa sống đây là chuyện mà diệp vũ phong cũng rất bất đắc dĩ hiện tại nghe thấy thanh âm tràn đầy khí lực của phụ thân chỉ biết cho dù mình cha mình chưa được chữa khỏi bệnh nhưng khẳng định đã tốt hơn so với trước lâm vân mở cửa lục dược và vợ chồng diệp vũ phong lo lắng đứng ở cửa ra vào cha cha thấy sao rồi vợ chồng diệp vũ phong đồng thời hỏi diệp sở thiên chứng trỏ trong lòng họ vẫn rất lo lắng ha h a lâm lão đệ thực sự là thần nhân bệnh của cha đã được chữa khỏi hoàn toàn kỳ nhân kỳ nhân na. đến tận bây giờ diệp sở thiên còn chưa tin là mình đã khỏi bệnh nhưng trên người đã không còn cảm giác đau đớn hay là không thoải mái như trước không khỏi là tin tưởng hoàn toàn mấy người đứng ở cửa đều há hốc mồm ra không ai tin đây là sự thật bọn họ chỉ nghĩ cho dù lâm vân có thể nhìn ra bệnh tình của diệp sở thiên nhưng nhiều nhất là trợ giúp ông ấy giảm bớt sự đau khổ của căn bệnh đây cũng là nguyên nhân vì sao mà diệp sở phong muốn dẫn cha mình tới nhờ lâm vân trị liệu nhưng thật không ngờ tới lâm vân không những chữa khỏi bệnh cho phụ thân hơn nữa còn nhanh chóng triệt đẻ như vậy phải biết rằng đây chính là bệnh ung thư n h a còn ngạc nhiên hơn chính là phụ thân vừa mới được chữa bệnh nhưng tinh thần lại trở nên phấn chấn như thế không có dấu hiệu mệt mỏi như một người bình thường ở cái tuổi này ung thư đối với người khác mà nói quả thực là rất khó trị hết nhưng với một người có lực lượng tinh vân mà lại là cao thủ y học như lâm vân thì căn bản không có vấn đề lâm vân chỉ cần chặt đứt cơ hội sinh trưởng của các tế bào ung thư là căn bệnh tự động được giải trừ tuy nhiên nếu không có lực lượng tinh vân mà chỉ dựa vào kim châm và thuốc trị bệnh thì phòng t r ư n g phải kéo dài mấy tháng nếu lâm vân mà đã kết thành nhất tinh thì căn bệnh này thậm chí chỉ cần m ộ ư ơ i phút là xong đâu phải mất cả ngày trời mệt mỏi như hiện tại diệp vũ phong kích động cầm tay của lâm vân không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt được tâm tình của mình vợ của diệp vũ phong là trịnh thúy bình thì xấu hổ đứng bên cạnh diệp vũ phong nàng nhớ tới lúc phụ thân bảo mình gọi lâm vân là lão ca trong lòng nàng rất không thoải mái không nghĩ tới lâm vân quả nhiên không phải là người thường lâm vân nhìn ra vợ chồng của diệp vũ phong xấu hổ liền nói diệp bí thư và chị dâu về sau chỉ cần gọi ta lâm vân là được ta xưng h ồ với phụ thân của các n g ư ờ i là diệp lão ca chỉ là ngoại lệ thôi về phần bệnh tình của diệp lão ca thực sự đã rất tốt rồi nhưng vẫn còn muốn uống thêm vài thang thuốc trong nội tâm của lục dược cũng âm thầm chấn động trước kia chỉ cảm thấy lâm vân không phải là người tầm thường hắn đã ra tay cứu mạng mình cho nên mới tận lực kết giao không nghĩ tới thực lực của lâm vân còn cao hơn mình dự đoán rất nhiều xem ra mình nên giới thiệu lâm vân cho phụ thân của mình tốt chúng ta đi xuống ăn cơm để ta gọi ninh vi lâm vân vừa muốn đi gọi ninh vi lâm đại ca em tới đây vừa rồi lục đại ca có gọi điện cho em lục đại ca đã giúp em chuẩn bị xong công việc chính là làm cho một công ty ở phần giang cũng thuộc về tập đoàn cảng hải ninh vi nói chuyện tâm tình có vẻ không tệ lắm xem ra nàng rất thỏa mãn với công việc vừa kiếm được lão đệ nếu người không có chuyện gì vài ngày nữa ta trở về hồng kông đệ có muốn đi cùng ta về hồng kông chơi một chuyến cho vui không lục dược đương nhiên sẽ không cho rằng dạng người như lâm vân sẽ thực sự đi làm vì vậy mới mở miệng mời hồng kông thì có gì vui mà chơi lâm lão đệ nếu không có chuyện gì thì cùng ta tới kinh thành đi dạo tới chỗ đó mới gọi là thú vị diệp sở thiên liền trừng mắt liếc lục dược rồi vui vẻ nói với lâm vân cũng tốt nếu lâm lão đệ mà tới kinh thành vậy thì ta tạm thời không về hồng kông nữa lục dược thì không dám chống đối diệp sở thiên chỉ là hắn nghĩ nếu lâm vân muốn đi kinh thành mình nhất định phải bám theo nghĩ biện pháp giới thiệu l ầ m lão đệ cho phụ thân người lâm vân này khẳng định không phải người tầm thường ta còn có việc phải làm còn kinh thành và hồng kông thì lần sau hắn nói đến đây ta mời mọi người một ly lâm vân nói xong liền nâng chén uống cạn nếu hiện tại mình không có việc gì ở đây thì cũng nên đi phụng tân thôi hào khí trên bàn cơm rất náo nhiệt diệp vũ phong và vợ là trịnh thúy bình đều rất khách khí với lâm vân ninh vi tuy không biết diệp vũ phong là ai nhưng nàng vẫn cảm giác y hẳn là làm việc cho chính phủ mà y rõ ràng tôn kính lâm đại ca như vậy có thể thấy được lâm đại ca là người có bản lĩnh lớn từ lúc hắn cứu mình cho tới hiện tại ninh vi chỉ cảm thấy ở cùng lâm vân thời gian càng lâu thì nàng càng không hiểu được hắn càng bị hắn hấp dẫn sâu hơn ăn xong cơm trưa thì cũng tới hai giờ chiều lâm vân liền đứng lên cáo từ mọi người thấy lâm vân ăn cơm xong liền muốn đi mấy người cũng rất là bất đắc dĩ mọi người cũng hiểu lâm vân giống như thiên mã hành không rong ruổi khắp đó đây cho nên cũng không so đo lâm đại ca chờ em một chút lúc mọi người tống biệt lâm vân mắt thấy lâm vân đã muốn lên taxi rời đi thì ninh vi lại chạy tới thấy khuôn mặt trắng bạch tràn đầy s ư ơ n g lạnh của vũ tích mỹ đình và mỹ na đều không dám nói gì hai người không biết là vũ tích làm sao vậy vũ đình thậm chí còn suy nghĩ chẳng lẽ tỉ tỉ không muốn ly hôn sao nhưng điều này là không thể đi m i na đang muốn nói chuyện thì lại bị tiếng điện thoại cất đứt alo là tiểu du à có việc gì không à tốt vừa vặn hôm nay không có việc gì đ ợ i lát nữa để mình hỏi vũ tích xem m i na bỏ điện thoại xuống nói với vũ tích ba giờ chiều nay tiểu du hứa khiết và hai người đồng nghiệp khác hẹn chúng ta tới tiền quỹ để ca hát vũ tích vũ đình hai người có muốn đi không mặc dù biết là vũ tích sẽ không đi nhưng vẫn phải khách sáo hỏi em đương nhiên là đi hàn vũ đình lập tức cao hứng kêu lên tốt chị cũng đi mina còn đang chờ hàn vũ tích nói không không ngờ cô nàng lại dứt khoát đáp ứng như vậy à vậy thì tốt quá mina liền gọi điện thoại trả lời buổi chiều mình sẽ cùng vũ tích vũ đình tới vũ tích tỷ chị thực sự muốn đi cùng chú n g e m tới tiền quỹ sau hôm nay nghe nói có một đồng nghiệp mời khách nhưng không biết là ai bất quá vũ tích tỷ đi ra ngoài ca hát giải trí một lát cũng không tệ mina thấy hàn vũ tích cũng muốn đi nên rất cao hứng hàn vũ đình nhìn sang tỉ tỉ hôm nay nàng cảm thấy tỉ tỉ có chút khác thường trước kia chị ấy có bao giờ là tới những địa phương như vậy đâu hôm nay chị ấy bị làm sao vậy hiện tại trong nội tâm của hàn vũ tích thực sự có chút buồn khổ buổi tối hôm trước chính là buổi tối mà nàng vui sướng nhất nhưng t ế t sáng ngày hôm qua người kia rõ ràng không nói một lời liền đã rời đi niềm vui của mình hình như cũng theo hắn rời đi mất chứng kiến vũ đình tìm ra giấy ly hôn còn nghĩ tới những lời muội muội vừa nói nàng mới biết tình cảnh hiện tại của mình bi đát như thế nào nàng vẫn là đối tượng giao dịch của gia tộc vẫn không có ai nhớ ai thương không có ai hiểu được sự đau khổ của mình cho nên khi mỹ na gọi nàng ra ngoài ca hát nàng liền không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng nàng không phải là muốn đi ca hát mà là muốn đi uống rượu sinh nhật hôm trước mình muốn uống rượu thì bị lâm vân ngăn lại chính là hiện tại hàn vũ tích thực sự muốn uống rượu không muốn quan tâm tới gì không muốn suy nghĩ tới cái gì hết thoải mái mà say sưa một lần đau khổ trong lòng sẽ vơi bớt đi một ít lầm v ầ n thật không ngờ ninh vi gọi mình lại chỉ là muốn xin số điện thoại di động của mình hắn không rõ cả ngày hôm qua nàng không hỏi phải chờ tới khi chuẩn bị rời đi thì mới hỏi s a o cô nàng này thật có chút kỳ lạ kỳ thực ninh vi sớm đã muốn hỏi số điện thoại của lâm vân nhưng do ngày hôm qua nàng mới quen hắn nên không có ý tứ vốn là muốn hôm nay hỏi nhưng lâm vân lại bận b i ể u việc chữa bệnh tới tận trưa cơm nước xong thì hắn lại vội vàng rời đi cho nên nàng cũng không có thời gian để hỏi nếu trực tiếp hỏi trên bàn ăn ninh vi lại ngại là có đông người mãi tới lúc lâm vân muốn rời đi nàng mới ruột rè đuổi theo xin số điện thoại mặc dù số điện thoại này nàng có thể hỏi lục chủ tịch nhưng xin số điện thoại từ người khác so với việc xin trực tiếp từ lâm vân hoàn toàn là khác nhau tạm biệt ninh vi lâm vân cũng không vội vã tới nhà ga xe lửa thì tới chín giờ dưới tối mới có một chuyến bây giờ còn đang rất sớm mới hơn ba giờ chiều chỉ là y phục trên người của hắn đã bị rách mà trong bọc cũng chỉ có hai cái áo bị rách ở phía sau cho nên lâm vân muốn đi mua mấy bộ y phục mới quần áo bán ở trung tâm thành phố phần giang thì quá mắc tuy lâm vân còn mười ngàn nguyên nhưng hắn không muốn lãng phí số tiền này vào việc mua quần áo đắt tiền quần áo chỉ cần mặc vừa người là được số tiền đó thà dùng để mua thức ăn thì còn tốt hơn lâm vân tùy tiện tìm một địa phương để xuống xe đi dọc theo ven đường xem mấy cửa hàng bán quần áo nhưng đã nhìn bảy tám cửa hàng đều là bán đồ cho phụ nữ hoặc là quần áo thể thao quần áo cổ trang linh tinh gì đó chứ không thấy cửa hàng nào phù hợp trong lòng hắn có chút bội phục cái vị bảo mẫu đã mua quần áo cho hắn trước kia gì đây không phải là chiếc xe for d lần trước của hàn vũ tích s a o như thế nào lại đậu ở trước cửa quán karaoke tiền quỹ mình nhớ không nhầm thì hàn vũ tích rất ít tới lui những chỗ như thế này không biết vì sao hôm nay nàng lại tới đây có nên vào xa một chút không nhỉ chẳng qua nếu như hàn vũ tích và bạn của nàng đang hát h ò gì đó mình đi vào chẳng phải làm nàng mất hứng s a o mình và hàn vũ tích đã ly hôn hai người hiện tại không có bất cứ quan hệ gì vậy thì mình dùng thân phận gì mà vào đó đây ngẫm lại vẫn là lắc đầu đi về phía trước lâm vân sao n g ư ờ i lại tới chỗ này hàn vũ đình bỗng nhiên phát hiện ra lâm vân hàn vũ đình và mỹ na còn mang theo vài hộp cháo ở trong tay hai người trông thấy lâm vân rõ ràng đứng ở cửa quán tiền quỹ không biết là hắn đang làm cái gì không phải lâm vân và tỷ tỷ đã ly hôn gì sao vì sao hắn còn tới đây chẳng lẽ tới tìm tỷ tỷ hắn cũng thật giỏi tìm kiếm m à người muốn tìm tỷ tỷ ta phải không hai người đã ly hôn rồi ngươi còn tới làm gì t a c ả n h cáo ngươi không cần phải dây d ư a với chị của ta hàn vũ đình kịp phản ứng lập tức quát vào mặt lâm vân lâm vân lắc đầu trong lòng tự chủ vị mùi m u i này của vũ tích thực sự quá cường hãn à chưa rõ ràng đầu đuôi thế nào đã nổi bão với mình nhưng cũng mặc kệ nàng trực tiếp đi qua hàn vũ đình chậm gì gì đi về phía trước hắn căn bản cũng không có ý định gặp hàn vũ tích hắn chỉ là tình cờ đi dạo qua đây mà thôi hàn vũ đình và mỹ na ngơ ngác nhìn lâm vân im lặng rời đi hai người có chút bất ngờ vũ đình em và mỹ na đi mua cháo thôi sao mà lâu thế đã mua được rồi còn đứng chỗ này làm gì hàn vũ tích đợi mãi không thấy hai người về liền ra ngoài xem trông thấy hai người ngơ ngác đứng ở cửa ra vào liền hỏi vũ tích tỷ vừa rồi em nhìn thấy lâm vân mỹ na nhìn hàn vũ tích nhẹ nhàng nói a hàn vũ tích ngẩng đầu lên quả nhiên trông thấy lâm vân ở phía xa xa hắn vừa đi vừa nhìn vào các cửa hàng chung quanh tuy ở cách khá xa nhưng vừa nhìn thấy cái ba lô màu xanh nhạt thì hàn vũ tích liền nhận ra đó chính là lâm vân đang tưởng rằng là rất khó có thể gặp lại hắn nhưng không nghĩ tới hiện tại đã thấy hắn rồi t ỷ t ỷ vũ đình thấy t ỷ t ỷ vừa trông thấy lâm vân thì liền chạy tới không biết là chuyện gì xảy ra không phải t ỷ t ỷ mình luôn muốn tránh xa hắn sao lâm vân người đứng lại hàn vũ tích một hơi chạy tới sau lưng của lâm vân rõ ràng lại không cảm thấy mệt vũ tích <cười> thật là xảo ngày nghỉ đi ra ngoài hát karaoke s a o không tệ ta vừa vặn đi ngang qua đây chuẩn bị mua ít đồ lâm vân có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi lần trước trong tin nhắn mà mình để lại có lời bình luận về chiếc áo lót của nàng tuy không phải hắn cố ý nhưng mà vẫn có chút xấu hổ ờ người vợ chồng ngồi với ta một lúc n h a hàn vũ tích gọi lâm vân lại nhưng không biết phải nói cái gì hiện tại hai người giống như không còn quan hệ vợ chồng nữa thấy hàn vũ tích dẫn theo lâm vân tới tiền quỹ vũ đình và mỹ na đều rất kinh ngạc như thế nào t ỷ t ỷ lại muốn đuổi theo hắn gọi hắn tới nơi này không phải bọn họ đã ly hôn rồi s a o chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân gì khác lâm vân không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của hai người trực tiếp theo hàn vũ tích vào trong phòng hát ở trong còn có hai cô gái lâm vân vừa đi vào tiểu du đã nhận ra hắn nàng thấy lâm vân là theo vũ tích tiến vào cũng rất ngạc nhiên chẳng lẽ hàn vũ tích cố ý gọi của chồng của nàng ấy tới mấy vườn người vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy bên ngoài tiến vào ba người lâm vân nhận ra một người trong đó chính là thẩm quân mà lần trước hắn và hàn vũ tích gặp được ở chợ nhìn thấy lâm vân rõ ràng ngồi cùng hàn vũ tích thẩm quân cũng rất kỳ quái hôm nay là do hắn cố ý quanh co để mời được hàn vũ tích thật không ngờ nàng ta lại mang ông chồng tâm thần của nàng ta tới tuy nhiên trong chớp mắt y liền khôi phục lại như thường thẩm quân anh nói anh mời khách vì sao bây giờ mới tới bọn em muốn ăn cháo còn phải tự mình đi mua thật là tiểu du thấy thẩm quân đến giờ mới tới trong nội tâm có chút bất mãn à thực xin lỗi tiểu du mỹ nữ là anh đi đón trần dã và lý đông tiền cho nên mới tới muộn thẩm quân vội vàng cười giải thích cho tiểu du đối với hắn mà nói chỉ cần hàn vũ tích đồng ý tới nơi này coi như là thành công cho dù nàng ta có mang theo người chồng tâm thần đi chăng nữa hắn cũng có tự tin thu phục thấy thẩm quân mang theo hai người thanh niên tiến vào lâm vân liền hiểu ra người thẩm quân này muốn truy cầu là hàn vũ tích cho nên cố ý mời cả đám người tới y biết rõ một mình mà mời hàn vũ tích thì nàng chắc chắn không đi cho nên mới nghĩ ra chiến thuật này hắc hắc cũng có chút thông minh thấy lâm vân có vẻ như suy nghĩ hàn vũ tích đột nhiên nói không phải như thế đâu tất cả mọi người đều có chút kỳ quái nhìn nàng khiến cho hàn vũ tích không khỏi đỏ mừng cả bạn sở dĩ nàng nói như vậy là nàng tưởng rằng lâm vân hiểu lầm thẩm quân mời mình tới nơi này hát hò nhưng nàng thực sự không biết là thẩm quân cũng tới vì nóng lòng biểu đạt ý của mình cho nên mới thốt ra câu nói đó sau khi nói xong mới biết là mình quá đột ngột nàng tự nhủ là mình cần gì phải để ý lâm vân có hiểu lầm hay không tất cả các vị mỹ nữ để anh giới thiệu một chút hai vị này là bằng hữu của anh trần dã và lý đông tiền trần dã là trưởng khoa của cục tài chính thành phố lý đông tiền là con của viện trưởng một học viện hai người đều là tuổi trẻ tài cao bọn họ đều rất muốn làm quen với tất cả các mỹ nữ ở đây thẩm quân vừa nói vừa giới thiệu hai người con trai bên cạnh lại nháy mắt ra hiệu cho tiểu du động tác này của thẩm quân lâm vân đều nhìn thấy rõ ràng ha <cười> ha, thẩm quân sao không giới thiệu qua mấy vị mỹ nữ ở đây để cho tôi và đông tiền biết một chút trần g i ã vừa nói chuyện ánh mắt không tự chủ quăng về hướng hàn vũ tích thẩm quân thấy thế không khỏi cười khổ vốn là muốn mời hai người này tới đây trợ giúp mình truy cầu hàn vũ tích thật không ngờ hai vị này vừa tới đã nhìn chằm chằm vào cô nàng rồi đây là hứa khiết phùng du mỹ na hàn vũ tích và em gái của nàng hàn vũ đình ngoại trừ hàn vũ đình ra thì còn lại đều là mỹ nữ trong công ty của tôi như thế nào nhìn đã hoa mắt chưa thẩm quân giới thiệu lần lượt các cô gái cho trần giã và lý đông tiền nhưng lại cố ý bỏ qua lâm vân hàn vũ tích thấy thẩm quân cố ý bỏ qua lâm vân trong lòng thầm tức giận vốn khi thẩm quân vừa mới vào thì nàng đã muốn rời đi nhưng nghĩ lại tất cả mọi người đây đều là đồng nghiệp làm vậy thì từ nay về sau gặp mặt họ sẽ rất ngại trong nội tâm của nàng cũng âm thầm tức giận tiểu du đã bán rẻ mình bất quá nếu như đã giới thiệu xong hiện t ạ i có thể mang lâm vân rời đi nhưng vừa quay đầu nhìn thì trông thấy lâm vân đang say s ừ a ăn hoa quả trên bàn nàng liền có chút do dự đã như thẩm quân mời khách thì để cho lâm vân ăn no đi nhìn lâm vân ăn rất ngon lành nàng lại nộ ra vẻ thương tiếc thẩm quân thấy mọi người đều đứng lên chào hỏi ba người họ chỉ có hàn vũ tích vẫn ngồi nguyên chỗ cũ xem người chồng điên của nàng ăn hoa quả trong lòng y thẩm tức giận hôm nay không chỉnh cho cái thằng chồng điên kia của nàng ta một bài lão tử sẽ không mang họ thẩm à đã quên không giới thiệu trong lúc này còn có một vị là thân thích của hàn vũ tích tên là lâm vân thẩm quân nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho trần dã và lý đông tiền thấy thẩm quân ra hiệu trần dã và lý đông tiền liền hiểu đây là một đoá hoa nhài cắm bãi phân châu là người chồng điên của hàn vũ tích nhìn hắn mà xem chả quan tâm đang ở đâu chỉ biết ngồi đớp hoa quả trần dã và lý đông tiền liếc nhau đều lộ vẻ vui mừng tốt đã như l ầ m lão đệ thích ăn hoa quả vậy chúng ta gọi người bán hàng mang thêm thức ăn tới còn có chúng ta cũng nên uống chút rượu trước hay là ca hát trước đây thẩm quân thấy mọi người đều đã ngồi xuống lập tức đưa ra đề nghị thẩm quân cái này cần gì phải hỏi đương nhiên vừa uống rượu vừa ca hát tiểu du lập tức tiếp lời tốt vậy thì gọi trước mười chai bia và ba chai rượu đỏ cho con gái uống còn con trai chúng ta thì gọi rượu đế uống vậy gọi trước mười chai nha trần giã thấy thế lập tức tiếp lời lầm v â n cười lạnh mấy tên khốn kiếp này có ý đồ gì chẳng lẽ hắn còn không đoán ra được s a o ba người này vừa vào đã nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn vũ tích đủ biết không phải hạng người tốt lành gì thấy hàn vũ tích muốn nói cái gì đó thì hắn vội vàng nói trước tốt ta cũng muốn biết rượu đế có hương vị gì hắc hắc rất nhanh rượu đỏ bia và rượu đế đều được mang tới mấy cô gái ở đây đều biết uống rượu cho nên căn bản không cần người khác mời đều tự rót cho mình một ly hàn vũ tích vốn có ý định đến đây để uống say nhưng vì có mặt thẩm quân cho nên nàng không muốn uống hơn nữa nàng đã gặp được lâm vân buồn bực trong lòng lúc trước đã không còn nữa càng không có tâm tư gì để uống say vũ tích tỉ đêm n à y cũng uống một chút đi mina và hứa khiết đều khuyên hàn vũ tích uống chút rượu hàn vũ tích thì liếc nhìn lâm vân ngồi cạnh nàng đột nhiên có cảm giác an toàn cũng không từ chối tự rót cho mình một cốc bia mấy người con gái càng uống càng vui vẻ còn chưa hát hò thì đồ uống đã vơi hơn nửa lâm lão đệ thẩm quân giơ chén rượu lên vừa nói ba chữ đã bị lâm vân ngắt lời ngừng ta không phải là lâm lão đệ gì đó của ngươi ta nhớ có vài người con cháu lớn tuổi hơn ta đều gọi ta là chú ngươi gọi ta như vậy là không đúng lâm vân nói xong liền lắc đầu giống như thẩm quân là một kẻ rất ngu ngốc vậy rồi lại rót một cốc rượu đ ể say sưa uống hết bị lâm vân nói như vậy thẩm quân rất tức giận nhưng còn chưa kịp phản bác thì lâm vân đã nói muốn tìm ta uống rượu thì cứ uống không cần phải nói nhảm làm gì ta uống một chắn các người ba người mỗi người cũng uống một chắn nói xong lâm vân tiếp tục ăn hoa quả trên bàn tốt lâm quả nhiên không phải người bình thường lý đông tiền vừa nói tới chữ lâm thì lại không biết tên của hắn là gì dứt khoát bỏ qua luôn bất quá khoé miệng y lại lộ ra một tia đùa cợt trong lòng tự nhủ quả nhiên đầu óc tên này có vấn đề ba người thấy lâm vân phứt khoát như vậy trong mắt đều hiện lên vẻ tàn nhẫn bọn họ liền thay phiên nhau giơ chán lên uống lâm vân cũng không dài dòng chỉ cần có người uống xong hắn cũng tự rót một chén uống cạn hàn vũ tích thấy thế không khỏi cáo áo của lâm vân trong lòng suy nghĩ người này cũng thật là một mình hắn đấu với ba người có vẻ như hắn còn không biết còn đang không ngừng uống thế này lâm vân đ ư ơ n g n h i ê n biết rõ vì sao hàn vũ tích kéo áo mình nhưng hắn giả vờ không biết cứ tiếp tục uống rượu với ba người thẩm quân giống như rất sợ là lãng phí số rượu này vậy thấy lâm vân biểu hiện như vậy ba người thẩm quân càng cao hứng âm thầm cười lạnh quả nhiên là đầu óc tên này có vấn đề ba người không ngừng rót rượu cho lâm vân uống lúc này không chỉ nói là hàn vũ tích mà chính là mấy cô gái kia cũng biết ba người thẩm quân muốn chuộc say lâm vân vài cô gái đều cảm thấy tiếc hận và đồng tình với hàn vũ tích hàn vũ tích thấy mình không cách nào khuyên can lâm vân uống rượu đành phải thở dài mặc kệ cho hắn uống cùng lắm thì đêm nay mình chiếu cố hắn dù sao ngày mai cũng được nghỉ rồi vừa nghĩ tới lâm vân uống say sẽ tới chỗ mình ngủ nàng thậm chí còn có chút chờ mong là lâm vân uống nhiều một chút nghĩ t h ế đây khuôn mặt hàn vũ tích đỏ lên âm thầm tự trách mình trong nháy mắt ba người thẩm quân mỗi người đã uống hết một chai rượu đế đều cảm thấy có chút chóng mặt chính là lâm vân một mình hắn uống hết năm chai cơ hồ không lãng phí một giọt nào nhưng sắc mặt hắn không đổi thoạt nhìn không có vấn đề gì trần dã và lý đông tiền còn đang muốn mời rượu thì đã bị thẩm quân ngăn lại y đã nhìn ra ba người bọn họ uống rượu cũng không phải đối thủ của lâm vân tốt lắm uống rượu d ừ n g ở đây thôi không cần phải uống quá nhiều chúng ta còn muốn hát hò nữa chứ bằng không thể lấy đâu ra tiền mà trả đủ tiền rượu đây thẩm quân nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho tiểu du tiểu du trông thấy ánh mắt thẩm quân trong nội tâm nhảy dựng lên có chút hối hận vì đã trợ giúp mấy người kia lừa gạt vũ tích tới chỗ này lâm vân cũng đã nhìn ra hành động của thẩm quân nhưng hắn cứ giả vờ không biết tiếp tục ăn trái cây quân ca anh không mang đủ tiền s a o không phải là nói anh mời khách ư như thế nào tiểu du làm ra vẻ hỏi thẩm quân ừ anh không nghĩ tới là có nhiều thêm một người cho nên không mang đủ tiền hắc hắc thẩm quân cười đều một tiếng trần dã và lý đông tiền tuy đã uống hơi nhiều nhưng còn chưa quá say thay thế trần dã lập tức tiếp lời không có việc gì lâm tiên sinh này hẳn là có tiền đến lúc đó chúng ta để hắn mời khách cũng được mà lâm vân cười lạnh một tiếng cũng không thèm nói chuyện tràng diện lập tức trở nên xấu hổ hàn vũ tích trong lòng tức giận ta chỉ trả tiền của ta người khác ăn gì uống gì thì liên quan tới ta lâm vân nói xong đứng lên chuẩn bị rút ra một trăm nguyên muốn lôi hàn vũ tích đi hắn biết mấy tên kia mời hàn vũ tích uống rượu chắc chắn là không có hảo tâm gì vừa định lấy tiền trong túi ra không ngờ lại rút nhầm cái ví mới mua còn chưa kịp cất đi đã bị hàn vũ đình ngồi bên cạnh đoạt lấy q、wow, a lâm vân không ngờ ngươi lại có nhiều tiền như vậy mà lại còn nhỏ mọn hàn vũ đình lịch thấy cái ví d à y cộp lập tức lên tiếng lâm vân thấy thế liền vươn tay vội vàng đoạt lại cái ví ra nhưng hàn vũ đình đã ném cái ví ra lại cho hắn nói ai cần tiền của ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy lâm vân vừa tiếp lấy cái vi ra thì có đồ vật bay l ả tả rơi xuống không phải là tiền mà là giấy viết trên giấy có vẽ những ký tự cử lạ lâm vân vốn là mua cái ví mười nguyên này để đựng mấy tờ giấy hắn vẽ mạch điện lúc trước không nghĩ tới bị hàn vũ đình ngộ nhận là tiền nhìn giấy viết bay l ả tả rơi xuống đất cả căn phòng lập tức im lặng ngay cả một thanh âm cũng không có hàn vũ tích nhìn trên mặt đất toàn là giấy trong lòng vô cùng khổ sở hắn vẫn cứ sĩ diện như vậy không thay đổi chút nào nhìn nhiều giấy viết như vậy bay ra từ cái ví ra hàn vũ tích không thể hẳn không thể tìm khe hở mà chui xuống hàn vũ đình cũng ngây ngẩn cả người lúc này nàng đã vô cùng hối hận nếu có thể quay về lúc nãy nàng tuyệt đối sẽ không đoạt ví của lâm vân nàng thấy tỉ tỉ hình như không phải chán ghét lâm vân như mình nghĩ cũng muốn thân cận với lâm vân một chút thật không ngờ lại làm ra chuyện như vậy về phần lâm vân hắn cũng không nghĩ nhiều đến thế chỉ chậm rãi nhặt mấy tờ giấy rơi xuống đất tuy hắn không t í c h hàn vũ đình nhưng vì hàn vũ tích hắn cũng lười so đo với nàng ta nhìn lâm vân cúi nguồi xuống nhặt mấy tờ giấy hàn vũ tích chỉ cảm thấy cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ hiện tại trong lòng nàng tràn ngập đủ loại cảm xúc có đồng tình có thương tâm có quan ái thậm chí có chút thương cảm ha <cười> ha không nghĩ tới lâm tiên sinh còn có sở thích này quả nhiên là nhiều à lý đông tiền còn chưa dứt lời thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt hàn vũ tích thầm cảm ơn là cuộc gọi điện thoại đúng lúc này khiến cho mình bớt xấu hổ vũ tích mình đang ở nhà gì của mình gì cả chiết giang mình định khi nào trở lại phần giang thì kể chuyện cho cậu nhưng mình cảm thấy vẫn nên sớm nói cho cậu biết đêm qua ở nhà ga mình trông thấy chồng của cậu đi với một cô gái trang điểm đậm đặc có vẻ như là gái làng chơi hàn vũ tích vô lực cúp điện thoại thậm chí những lời về sau của phương bình nàng cũng không nghe thấy lâm vân hàn vũ tích đột nhiên quên hết tình cảnh đáng thương vừa rồi của lâm vân hiện tại nàng chỉ có một loại tuyệt vọng thương tâm x â m lên đỉnh đầu cả người nàng đều cảm thấy r ấ t run giống như không điều khiển nổi thân thể làm sao vậy vũ tích lâm vân đứng lên kỳ quái nhìn hàn vũ tích hỏi tối qua n g ư ờ i ở đâu ở nhà ga lâm vân còn chưa nói hết thì bá một tiếng vang lên hàn vũ tích đã tát vào mặt lâm vân một cái đổi lại thành người khác cho dù ở vị trí gần như vậy thì cũng đừng hỏng đánh trúng mặt của lâm vân nhưng riêng có hàn vũ tích là từ trước tới nay hắn chưa bao giờ đề phòng nàng hắn vẫn cho rằng ở cái thế giới này nếu có một người được coi là thân nhân của hắn thì chỉ duy nhất hàn vũ tích nhưng thật không ngờ hôm nay người hắn tín nhiệm nhất lại tát hắn cả căn phòng trở nên yên tĩnh như nước sắc mặt của hàn vũ tích trở nên tái nhợt toàn thân vô lực nàng đã triệt để thất vọng rồi vừa nhận được cú điện thoại kia thì một chút hy vọng lúc trước đã hoàn toàn bị phá diệt hàn vũ tích thất thần xoay người đi ra khỏi phòng hát giống như một cái tượng gỗ vậy mỹ na và vũ đình tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng lập tức đuổi theo nàng